các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi rồi sau đó giận dỗi với hắn bắt hắn phải bảo đảm rằng chỉ có thể được nhìn cô mà không được nhìn nữ sinh nào khác cả ban đầu cô cho rằng mình đã bị nuông chiều quá mức tính chiếm hữu cực mạnh nhưng về sau cô mới hiểu được thì ra cái cảm giác khó chịu kia không thoải mái kia được gọi là ken thật là nở cười thân là thệ gia đệ tiểu thư xinh đẹp Vậy mà lại biết ăn dấm chua như mấy cô nhóc kia. Thế nhưng thự sật lại chính là như thế. Đến Paris mới phát hiện, hắn có ý nghĩ với cô. Cho nên cô lại càng tùy hứng muốn hắn ở cùng. Dù biết hắn không biết tiếng Pháp, tôi lại còn nhỏ, chỉ sợ sẽ rất khổ cực, nhưng cô vẫn rất là kiên trì. Giống như là quá khứ, bất cứ điều gì cô yêu cầu thì hắn cũng đều không dị nghị mà chấp nhận toàn bộ. Lại nhập học, mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ. Ở trường học bị bài xích Không phải là cuộc sống quen thuộc Nhưng hắn cũng không án trách cô một lời Hắn vẫn ở lại để chăm sóc cho cô Cô biết hắn có lòng tự ái mạnh Cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa Mà chỉ mua một căn phòng trọ nhỏ thay ra sẽ chi trả học phí Và phí sinh hoạt cho hắn Còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô Có như vậy hắn mới cảm thấy cam lòng 6 năm qua Hắn làm được nhiều việc hơn những nữ sinh bình thường có thể làm Mặc dù sinh ra ở nước Mỹ Nhưng cô không phải đặc biệt thích ăn đồ tay Cơ kỳ thích đồ ăn Trung Quốc Chính vì thế Hắn vừa đi học vừa phải học nấu ăn Vì cuộc sống tùy hứng Nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bờ bãi Do chính mình tạo ra Cô cũng không thích có người lại trong nhà Cho nên những việc nhà Hay là nấu nướng quét dọn Tất cả đều là do một tay hắn làm cả Vừa đi học vừa phải chăm sóc cô So với đám nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Cô biết hắn đối với cô, nhưng không biết phần tốt này là do đền ơn hay là vì cái gì khác. Hắn quá mức kín đáo cho nên cô hoàn toàn không thể nào nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ vô cùng mập mờ, không rõ ràng. Làm bạn cùng với nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay cả. Mãi cho đến nửa năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tràn 18 tuổi, Cô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho hắn. Nến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào ánh mắt của nhau nhiều hơn bình thường. Cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn. Điều này đã kích lệ cô chủ động. Và rồi bọn họ hôn nhau. Sau đó, cô đã dùng lần đầu tiên của mình đã kết thúc luôn lần đầu tiên của hắn. Hai người đều là người mới học nghề. Thật may là có việc còn thúc giục. Cũng may trước đó cô đã xem qua. Mà dù nhắc nhắc, Nhưng dù gì cũng thành công Đau gần chết Làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn Hắn khiến cô chảy máu Đương nhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng Cho đến bây giờ trên cánh tay hắn Vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu Đó chính là ân ký của cô để lại Có những thứ không phá vỡ Thì không thể cảm nhận được Khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ Thì tất cả không còn có thể quay trở lại như trước Tình cảm của cô đối với hắn Từ khi đến Paris về sau Càng ngày càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng. Cô đã sống 21 năm, đã quá hiểu chính mình, cái gì muốn nhất, nhất định phải tới tay, nhất là trong tình yêu. Có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn, nhưng không sao cả. Ít nhất, hắn cũng chỉ có một người là cô. Bây giờ là thế, mà tương lai cũng là như vậy. Vì điện ơn cũng được, vì tình cảm cũng tốt, chỉ cần là hắn thì cô muốn tất cả. Nhìn về phía trước đồng hồ, Chắc đến giờ tan lớp của hắn rồi, nhất định phải rẽ qua để đón hắn cùng về nhà, thuận tiện còn đi siêu thị mua thức ăn mang về nữa. Nghĩ đến liền làm ngay, cô nhấy xe nhan rẽ vào trường của hắn. 20 phút sau, cô từ từ lái xe vào trong trường, mưa càng ngày càng lớn, xe của cô nhanh chóng đi chậm lại, tránh cho bánh xe làm té nước lên người đi đường. Thời gian vừa đúng, thấy trên đường từng nhóm học sinh qua lại, môi của cô khẽ nhích lên, Biết tên tiểu quỷ đó tính tình cổ quái, nhất định sẽ đi sau cùng, không sợ, không đợi nổi hắn. Thời tiết mùa đông lại còn đang mưa, lúc này bầu trời sám xịt, cô lái xe cẩn thận, đôi mắt lờ đáng quét về phía trước. Trong chấp mắt dừng lại, màn mưa đan vào nhau, bay vất vơ đầy mê hoặc, chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng vực. Chàng trai cầm chiếc ô tô màu đen, gương mặt cực kỳ thâm trầm, mà cô gái mái tóc vàng xinh đẹp Bị nước mưa làm chó ướt nhẹp, gò má hồng hào, làm nổi bật lên cơ mặt ngọt ngào mà vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người thiếu niên cười cười. Hai người chung một chiếc ô trứng vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net